Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 2 động phòng Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện an đêm Cửa chính hàm vương phủ Hai ngọn đèn lồng đỏ thẩm nổi bật Bốn nữ tử xinh đẹp động lòng người đứng ở cổng rướng cổ lên nhìn xung quanh Phong Linh ngồi trong một góc Tự đầu vào con kỳ lân đá Ngủ thiếp đi A dịu mắt tin thấy xe ngựa Ở phía xa Mừng rỡ kêu lên trở lại Vương gia đã trở lại Ôi hàm vương đã trở lại Các nữ nhân ra nghênh Đón như âm vỡ tổ Trên mặt nụ cười giào dạt Cung kính chờ đợi Vương phi Vương phi mau tỉnh lại Vấn xuân đẩy đẩy phong linh la lên hàm vương đã trở lại chúng ta phải mau xuống tiếp đón a phong linh dụi thắt lưng không tình nguyện đứng lên bỗng nhiên rơn oh. e. một tiếng cả người nàng cứng đờ tại chỗ làm sao vậy hai tiểu nha hoàng vội hỏi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 Bốn thị thiết thước tha tiêu sái đến trước xe cung nghênh vương ra hồi phủ. quản gia đi tới vén rèm lên, mấy người ngẩn ra. Trong xe ngựa chỉ có một bộ khôi giáp. Trở về phòng, Phong Linh cởi giày, quần áo vứt lung tung. Đặt mông ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn chữ hỷ đỏ thẩm trên tường tự dễ biểu môi thành thân. Cùng một người béo nặng 200 cân. Hờ...